Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 91 Lây Động Cửa sổ vẫn còn mở. Tiếng chim ríu rít không biết mệt mỏi vang vọng từ bên ngoài. Gió khẽ lay động cành lá. Cây chuối tây trước cửa sổ đã được tạ thanh nha dọn dẹp gọn gàng, chỉ chừa lại mấy tàu lá, vừa đủ để thử ngoạn phong cảnh, lại không còn rậm rạp ung tùm như hôm qua, trông đến giật mình. Lúc này, tàu lá chuối đông đưa theo làn gió phát ra những âm thanh khe khẽ. Bên trong gian phòng ẩn mình dưới tán chuối ấy, phong cảnh ra sao không ai hay biết. Chỉ có thể nghe thấy những tiếng nứt nở nghẹn ngào, như vui sướng lại tựa như khó chịu, thỉnh thoảng lại vang lên từ chiếc giường gỗ bên trong. Xen lẫn là giọng nam dịu dàng đang dỗ dành. Không biết đã qua bao lâu, trong phòng lại vang lên một tiếng nấc không thể kìm nén, tiếng nấc này so với trước đó rõ ràng càng thêm mất kiểm soát. Dẫu cho sau đó, Âm thanh ấy đã bị người ta cắn môi nuốt lại. Nhưng có lẽ vì cảm thấy mất mặt, những tiếng thúc thiết không dứt liền tiếp tục vang lên trong phòng. Giọng nói dịu dàng của nam nhân vẫn kiên nhẫn dỗ dành nàng. Đợi đến khi không còn tiếng khóc nào nữa, tạ thanh nhai mới ngồi thẳng dậy. Hắn cúi đầu nhìn từ đoan nghi vẫn đang cuộn tròn trong chăn, dùng ống tay áo che kín mặt, không chịu lộ diện. Mặc dù bản thân hắn vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Nhưng nhìn dáng vẻ e lệ chưa từng thấy này của nàng, trong mắt hắn không giấu nội ý cười dịu dàng. Dẫu vậy, lúc này hắn không dám cười nàng thật. Chỉ sợ lát nữa nàng thực sự thẹn quá hóa giận mà đuổi hắn ra ngoài, vậy thì mất nhiều hơn được. Kiềm nén tình cảm đang dân trào trong lòng, tạ thanh nhai cúi xuống, cách lớp ống tay áo, đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên má nàng. Sau đó hắn dịu dàng dỗ dành nàng bình tâm lại. Bản thân thì cầm lấy chiếc khăn bên cạnh. Đứng dậy đi rửa tay Trước khi rời đi Hắn nhặt lại đôi giày mà nàng đã vô tình đá xuống đất khi nãy Đặt ngay ngắn lên bậc giường Sau đó mới bước đến chậu rửa mặt Lau rửa xong xuôi Tạ Thanh nhai cầm một chiếc khăn sạch lau tay Rồi quay trở lại bên giường Bây giờ, sắc trời đã dần tối Đến lúc nên dùng bữa tối rồi Hắn lại ngồi xuống bên cạnh giường Thấy người nào đó vẫn giữ nguyên tư thế như ban đầu Không hề nhúc nhích Trong chẳng khác nào đang ngủ say. Nhưng tạ Thanh Nhai biết, tất cả chỉ là giả vờ. Nàng chẳng qua là đang thẹn thùng không dám đối diện mà thôi, chứ nào có ngủ được. Tạ Thanh Nhai không cười nàng, chỉ lại nghi người đến gần, nhẹ nhàng kéo ống tay áo đang che trên mặt nàng xuống một chút, giọng nói pha lẫn bất lực, nghệ nàng không sợ bị ngạc thở sao. Nhưng lúc này, từ đoan nghi thực sự thẹn thùng đến mức không dám đối diện với hắn. Nàng chưa từng nghĩ rằng chuyện này lại có nhiều điều mới mẻ đến vậy. Trước đây, khi còn trong cung, đặng cô cô từng đưa cho nàng xem một số sách tranh, nhưng lúc ấy, nàng cho rằng mình và Tạ Thanh Nhai sẽ không có tương lai, nên chỉ liếc qua một chút rồi đóng lại ngay. Sau này, nàng cũng không biết đã vứt nó vào góc nào trong rương, chẳng bao giờ lấy ra xem nữa. Nào ngờ lại có những chuyện thế này. Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của bản thân, những tiếng nức nở không kiềm chế được, những tiếng ERN ER và cả âm thanh cuối cùng ấy, Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đó, từ đoan nghi liền xấu hổ đến mức không dám nhìn hắn. Dù trong phòng này chỉ có mỗi hắn, nhưng chính vì người trước mặt là hắn, nên nàng lại càng không dám đối diện. Vừa cảm giác ống tay áo bị hắn kéo ra một chút, cả người nàng liền lập tức co rúng lại, vùi sâu hơn vào trong chăn, rõ ràng là vẫn chưa muốn để hắn nhìn thấy mình. Được rồi, được rồi, ta không chạm vào nàng nữa. Tạ Thanh Nhai cũng nhận ra nàng thực sự đang ngượng ngùng đến mức không thể chịu nổi, sợ rằng nếu còn ép thêm sẽ khiến nàng khó chịu, nên đành bất lực buông tay. "Ta đi nấu cơm, nàng muốn ăn gì?" Hắn dịu dàng hỏi. Tạ Thanh Nhai vốn nghĩ nàng xấu hổ đến mức sẽ không đáp lại, nhưng cuối cùng, từ trong chăn vẫn vọng ra giọng nói khàn khàn. "Không đói." Nàng không nói dối, thực sự là không thấy đói. Bữa trưa đã ăn quá no. Húng hồ vừa rồi còn trải qua một trận như vậy. Lúc này, cả người nàng đều chìm trong cảm giác xấu hổ, nào còn tâm trí để nghĩ đến chuyện ăn uống. Chỉ hận không thể có một cái lỗ để chui vào mà trốn cho xong. Bây giờ không đói. Nhưng lát nữa thì chưa chắc. Tạ Thanh Nhai suy nghĩ một chút, liền nhẹ nhàng nói e số thịt mang đến vẫn còn, trong bếp cũng còn dưa chuột, ta sẽ làm mì tương thịt cho nàng nhé. Trước đây nàng rất thích ăn món này mà. Từ đoan Nghi dù đang vùi mặt vào chăn, nhưng đôi tai vẫn nghe rõ ràng. Nghe thấy hắn nhắc đến mì tương thịt, vị giác của nàng như vô thức gợi nhớ lại hương vị ấy. Tuy bây giờ vẫn chưa đói, nhưng nàng cũng không từ chối, giọng lý nhí đáp một tiếng "e được". Sợ hắn không nghe rõ, nàng còn ở trong chăn khẽ gật đầu một cái. Tạ Thanh Nha nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, khóe môi càng cong lên, ánh mắt tràn đầy ý cười. Vậy ta đi làm đây. Nàng cứ nằm nghỉ ngơi thêm một lát. Hắn nói xong, lại vương. Tay khẽ xoa nhẹ mái tóc nàng, sợ nàng ngại nên chỉ chạm nhẹ hai cái rồi lập tức buông ra, chỉnh lại y phục rồi xoay người ra ngoài. Chờ đến khi nghe thấy tiếng bước chân hắn rời đi, từ đoan nghi mới rụt rè kéo chăn xuống một chút, lén lén nhìn ra ngoài. Quả thật không còn thấy bóng dáng hắn nữa. Lúc này nàng mới dám ngồi dậy. Vùi mặt vào chăn lâu như vậy, tuy không đến mức ngạc thở nhưng thực sự có chút không thoải mái. Thân thể nàng vẫn còn hơi rã rời. Nàng ngồi trên giường một lát, sau đó mới đứng dậy. Vừa nhìn thấy đôi giày theo được đặt ngay ngắn trên mặt đất, từ đoan nghi không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi nãy, khi bản thân không chịu nổi mà vô thức hất giày ra. Gương mặt nàng lại nhanh chóng nóng bừng lên. Tim đập trong lòng nờ dê. Ừ cũng không cách nào kiềm chế, cứ thế mà dùng dập rối loạn. Từ Đoa Nghi thầm may mắn vì lúc này Tạ Thanh Nhai không có ở đây, nếu không, nàng thật sự chẳng dám bước xuống giường. Sau khi chỉnh lại y phục, đợi đến khi chắc chắn không để lộ dấu vết gì, nàng mới xỏ giày vào rồi đi rửa mặt. Thế nhưng, vừa bước đến đó, nàng liền nhìn thấy chiếc khăn đã được giặt sạch, treo ngay ngắn ở một bên. Nhịp tim vốn vừa bình ổn đôi chút, nay lại vì chiếc khăn ấy mà bắt đầu rối loạn không yên. Từ Đoa Nghi tuy không nhìn thấy gương mặt mình lúc này đỏ đến mức nào, Nhưng cũng có thể cảm nhận được hơi nóng rực lan tỏa khắp mặt Không dám nhìn thêm Nàng vội vã vốc một ít nước lạnh Hất lên mặt Đến khi cảm giác được nhiệt độ trên mặt đã hạ xuống đôi chút Nàng mới lặng lẽ thở vào Ngoài trời lúc này đã là hoàng hôn Ánh nắng vàng rực rỡ ba ngày giờ đã nhuốm một màu đỏ thẫm. Hôm nay trời trong xanh Nhìn có vẻ buổi tối sẽ không có mưa Vì vậy từ đoan nghi cũng không vội thu sách vào Mà định để chúng phơi gió suốt đêm Như vậy sáng mai mùi ẩm mốc cũng sẽ tan bớt đi. Một lúc nàng rỗi không biết làm gì, nếu là ngày thường, nàng chắc chắn sẽ ra bếp tìm tạ thanh nhai, nhưng vừa trải qua chuyện khi nãy, bây giờ nàng thực sự không đủ can đảm đối diện với hắn. Nàng đành lấy cây cổ cầm bên cạnh, định tùy ý gảy một khúc nhạc để trấn an tâm trạng. Cổ cầm quả thật là một thứ có thể làm dịu lòng người, vừa rồi nàng còn bối rối không biết làm gì, vậy mà lúc này, khi những ngón tay khẽ chạm vào dây đàn, tâm trạng nàng dần trở nên bình ổn hơn. Đến khi ngoài cổng vang lên tiếng gõ cửa. Từ đoan nghi đã lấy lại được sự bình tĩnh. Nàng đoán giờ này ngoài lệnh các thì chắc hẳn là thời vũ cùng các nàng ấy đến, tính toán thời gian thì cũng vừa vặn. Quả nhiên. Rất nhanh bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc, nghe chủ tử, người có ở trong đó không? Chỉ nghe giọng là biết ngay thời vũ. Từ đoan nghi thu tay lại khỏi dây đàn, định bước ra ngoài. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng liền quay lại trước gương đồng, cẩn thận soi mình một lượt. Cũng may là đã xem qua. Bằng không, nếu cứ thế mà bước ra ngoài với chiếc cổ như vậy, e rằng khi phát hiện ra, nàng sẽ xấu hổ đến mức không dám gặp ai nữa. Muốn thay một bộ y phục kín cổ hơn thì đã không còn kịp. Nàng đành lấy hộp phấn hương, cố ý thoa dày một lớp lên cổ để che đi những dấu vết đáng ngựa ngùng ấy. Dù vẫn còn chút dấu vết, nhưng so với ban đầu thì đã không còn quá rõ ràng nữa. Từ đoan nghi lại chỉnh lại y phục một lần nữa, cố gắng khiến bản thân trông thật bình thường. Tiếng gọi ngoài cổng này càng lớn. Sợ các nàng ấy sốt ruột, nàng không dám chậm trễ thêm nữa, vội vàng đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, nàng liền nhìn thấy tạ thanh nhai từ nhà bếp đi ra, hiển nhiên là hắn cũng nghe. Thấy động tĩnh, lại thấy nàng chậm chạp không ra nên mới chạy đến xem. Vừa bước ra khỏi cửa, lập tức chạm phải ánh mắt của tạ thanh nhai đang đứng bên ngoài. Bốn mắt giao nhau. Tạ thanh nhai thần sắc như thường, trong khi từ đoan nghi lại đỏ bừng mặt, không khỏi ngựa ngùng quay đầu sang chỗ khác. Tuy nhiên, may mắn là đã qua một lúc lâu. Nàng cũng không còn xấu hổ đến mức không dám đối diện hắn như trước. Húng hồ, ngoài cổng vẫn đang vang lên tiếng gõ cửa không ngừng. Có lẽ vì đã lâu không nghe thấy tiếng nàng, mấy người bên ngoài chắc chắn đang lo lắng nàng xảy ra chuyện gì đó. Thậm chí... Từ đoan nghi còn mơ hồ nghe thấy tiếng các nàng bàn luận sôi nổi, dường như đang chuẩn bị leo tường vào trong. Sợ rằng nếu không lên tiếng, thời vũ thật sự sẽ leo tường vào, nàng liền vội nói với tạ Thanh Nhai một câu để ta ra mở cửa. Không đợi hắn kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng đi về phía cổng lớn. Tạ Thanh Nhai dõi theo bóng lưng nàng rời đi. Hắn biết mấy chủ tớ bọn họ chắc chắn có chuyện muốn nói, nên cũng không đi theo, chỉ lặng lẽ nhìn nàng rời xa. Sau đó quay lại bếp tiếp tục làm món mì tương thịt Chủ tử là người phải không? Mấy người đứng bên ngoài Ngoại trừ bích khê Đều là những người luyện võ Nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong vọng ra Các nàng lập tức ngừng bàn tán Thời vũ là người đầu tiên ghé sát vào cánh cổng hỏi Qua khe cửa Khi thấy bóng dáng quen thuộc của từ đoan nghi Thời vũ lập tức đỏ hoe mắt Không rõ là vì vui mừng hay xúc động Nàng nghẹn ngào nghe chủ tử Người sao bây giờ mới ra Ta còn tưởng rằng nghe lời còn chưa nói hết đã bị Bích Kê bên cạnh khẽ đập vào tay, nói gì xui xẻo vậy, mau nói lại đi. Bích Kê cao mày trách mắng. Thời vũ lập tức nhận ra mình vừa nói điều không hay, sắc mặt thoáng biến đổi, vội vàng quay mặt xa một bên, liên tục thốt mấy tiếng ý mau tránh đi. Nhân lúc đó, Bích Kê đã nhanh chóng thay thế vị trí của nàng. Đứng trước cổng, Bích Kê nhìn vào bên trong. Khi trông thấy chủ tử đang đứng đó, vốn là người luôn trầm ổn. Vậy mà lúc này, khóe mắt cũng ửng đỏ. Chủ tử, người vẫn ổn chứ? Nàng nghẹn ngào hỏi. Từ đoan nghi biết lần này mình thực sự đã khiến các nàng ấy hoảng sợ. Nàng đứng cách một khoảng, dịu dàng lên tiếng trấn an. Hãy đừng lo, ta không sao, ở đây rất ổn. Nghe vậy, thời vũ suýt chút nữa lại định nói gì đó. Nhưng nhớ đến lời nhắc nhở của Bích Kê trước đó, nàng đành nhẫn nhịn, không dám nhiều lời, sợ lại khiến chủ tử phải bận lòng. Từ đoan nghi không rõ nàng đang nghĩ gì, liền hỏi Bích Khê, chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Lúc trước, nàng đứng xa nên nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng. Nhưng bây giờ lại không nghe thấy ai khác lên tiếng, nên không chắc bên ngoài còn ai nữa hay không? Lời vừa dứt, chưa đợi Bích Khê trả lời, tiếng của lệnh cát và trường phong đã vang lên trước. Vương Phi Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Nghe thấy cả trường phong cũng tới, từ đoan nghi không hề ngạc nhiên. Chuyện của tạ thanh nhai xảy ra như vậy, hắn đương nhiên cũng lo lắng. Không nhìn thấy hai người bên ngoài, nàng chỉ có thể hỏi, hiểu thời vũ không bắt nạt các ngươi đấy chứ? Nàng hiểu rất rõ tính cách của nhà hoàng thân cận của mình. Nhìn thời vũ không lên tiếng ngay khi thấy nàng, nàng liền đoán chắc trước đó nhất định đã xảy ra một trận tranh cãi kịch liệt. Vương Phi lo lắng quá rồi, không có chuyện đó đâu. Trường phong vội vàng cung kính đáp. Lệnh các cũng nhanh chóng tiếp lời, e đúng vậy. Đúng vậy, Vương Phi đừng nghĩ nhiều, chúng ta hòa thuận lắm. Nhưng nếu không có cánh cổng này ngăn cách... Từ Đoan Nghi chắc chắn có thể nhìn thấy rõ, một người thì khóe miệng bầm tím, còn một người thì mắt thâm xì như gà chọi. Với tính khí của thời vũ. Hôm nay vừa vào thành, nàng đã vội vàng muốn cùng Bích Khê đến nha môn tìm từ Đoan Nghi, nhưng làm sao nàng có thể ở đó được? Lệnh cắt sợ các nàng ấy chạy đi vô ích, nên đã nói rõ sự tình. Vừa dứt lời, hắn liền bị ăn một trận đòn. Khi ấy, thời vũ thực sự đã nổi giận, nàng không thể ngờ rằng, chỉ mới rời đi một ngày, đám người này chẳng những không bảo vệ tốt cho chủ tử, mà còn trơ mắt nhìn chủ tử đến nơi nguy hiểm như vậy. Trường Phong thấy thời vũ thực sự muốn ra tay, đương nhiên phải ngăn lại, nhưng lại không dám động thủ với nàng. Kết quả là cả hai cùng lĩnh đòn. Cuối cùng, vẫn là Bích Khê, người đã đoán trước được tình huống này, bước ra ngăn cản trận ẩu đả. Còn dặn dò thời vũ vài câu, thế nên cả nhóm mới cùng nhau đến đây. Nhưng vì có cánh cửa chắn ngang, từ đoan nghi cũng không biết những lời họ nói là thật hay giả. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Nàng đành dặn dò thời vũ, hiện tại tình hình ở Ngọc Điền đang như thế này, các ngươi phải đồng lòng hợp sức, đừng xảy ra xung đột nội bộ. Thời vũ trong lòng vẫn còn chút quán trách lệnh các và Nam An Vương. Nhưng đối diện với lời dặn dò của chủ tử, Nàng nào dám không nghe, liền nhỏ giọng đáp lời từ bên ngoài, gây dạ. Bích Khê biết nàng lo lắng, liền chủ động nói, xin chủ tử yên tâm, nô tỳ sẽ trông chừng nàng ấy. Lời của Bích Khê, từ đoan nghi vẫn luôn tin tưởng. Lúc này nghe nàng ấy nói vậy, nàng cũng yên tâm hơn phần nào. Không tiếp tục xoáy sâu vào chuyện này nữa. Từ đoan nghi vẫn còn nhiều việc cần hỏi, nàng liền quay sang hỏi Bích Khê, trường ninh và bình an thế nào rồi. Bọn họ có biết tình hình ở đây không? Bích Kê không dám giấu diếm, liền thành thật đáp, rìa tam Lang quân thông minh lắm, nô tỳ không giấu nổi, nhưng đã dặn dò ngày ấy không được nói với cô nương, sợ rằng cô nương biết được lại không chịu nổi mà muốn đến đây. Biết rằng Bình An đã đoán ra, từ đoan nghi cũng không ngạc nhiên. Bình An vốn dĩ thông minh lanh lợi, nàng chậm chạp chưa quay về, giờ lại thêm Bích Khe cũng tới, nếu hắn không nghi ngờ mới là lạ nhưng việc hắn biết chuyện cũng không phải vấn đề gì to tác. Hắn luôn chính chắn và điềm đạm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, biết chuyện này rồi, ngược lại còn có thể giúp nàng trong trường trường ninh, tránh để muội muội phát giác ra điều gì. Nghĩ vậy, Từ Đoan nghi cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn Bích Kê rồi tiếp tục hỏi: Kê tôn thái y đâu? Ông ấy có cùng các ngươi tới không? Có à? Bích Kê biết nàng lo lắng chuyện này, đương nhiên không dám giấu giếm, lập tức trả lời: ở ngoài sư phụ ra. Trong cung còn phái thêm năm vị thái y, đều là do thái hậu nương nương đặc biệt dặn dò. Thuốc men, lương thực cũng đầy đủ cả, xin vương phi yên tâm. Hiện giờ sư phụ đã sang chỗ hai mẫu tử đó rồi. Nghe vậy, Từ Đoan Nghi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, để thay ta nói với sư phụ ngươi một tiếng, thật vất vả cho ông ấy rồi. Tung thái y đã ngoài 60, sớm đã cáo lão hồi hương, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến ông. Dù ông không tới cũng sẽ chẳng ai trách cứ. Nhưng ông vẫn quyết định đi cùng bọn họ. Trong lòng từ đoan nghi không khỏi cảm kích. Bích Khe An ủi nàng, dù không có lời của Vương Phi, sư phụ cũng chắc chắn sẽ tự mình xin đi. Ngài ấy luôn quan tâm đến tình hình ở Ngọc Điền, chỉ là sớm muộn thôi. Từ đoan nghi chỉ cười nhạt, không bình luận gì thêm. Nhớ đến chuyện Bích Khe vừa nhắc, Nàng im lặng một lát rồi lại hỏi Ê e thế còn gì mẫu, bà ấy Ê e nàng hơi lưỡng lự, không biết nên hỏi thế nào Bíp khe từ nhỏ Đã lớn lên cùng nàng Đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của nàng Nàng ấy không giấu dếm Kể lại chuyện hôm qua cái Thái hậu nương nương vốn nghĩ người hôm qua sẽ quay về Nên đã phái ánh tuyết cô nương đến vương phủ đợi Muốn đón người vào cung ở mấy ngày Qua khe cửa Từ đoan nghi đột nhiên trở nên ngẩn ngơ Bíp khe biết nàng nhất định Đang tự trách mình Liền nhanh chóng an ủi, y vương phi cứ yên tâm dưỡng thân thể trước đã, Thái hậu nương nương nhất định sẽ không trách người đâu. Từ đoan nghi lúc này chẳng biết phải nói gì, chỉ khẽ ê ừm y một tiếng. Lại qua một lúc, nàng mới lên tiếng khi các ngươi đã đến Ngọc Điền thì phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, không cần ngày nào cũng qua đây thăm ta. Hiện tại ta và vương gia ở đây đều đầy đủ mọi thứ, không thiếu gì cả. Bích khe sao có thể yên tâm được? Nàng nghẹn ngào hỏi. Bình thường đều là người nấu cơm sao? Từ đoan nghi hiểu rõ sự lo lắng của nàng. Lúc này nàng lại khẽ mỉm cười, trấn an toàn là do vương gia nấu, giờ chàng ấy còn đang làm mì tương thịt cho ta. Nam an vương mà cũng biết nấu ăn sao? Bích khê lộ vẻ không tin, sợ rằng chủ tử chỉ đang nói dối để họ yên tâm. Ngược lại, lệnh cắt ở bên cạnh vội vàng chen vào khi vương gia của chúng ta nấu ăn ngon lắm đấy. Có điều giọng hắn càng nói càng nhỏ. Hiển nhiên là do Trường Phong ở bên cạnh ra hiệu bảo hắn bớt lời. Nhìn thấy chủ tử trong phòng khẽ gật đầu với mình, Bích Kê mới yên tâm đôi chút. Nàng nghĩ, nếu chủ tử thực sự phải đích thân giặt vũ nấu nướng, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý, dù có bị đuổi đi, nàng cũng nhất định phải ở lại hầu hạ. Cũng may. Chỉ có thể nói, trong cái rủi vẫn còn cái may. Vị Nam An Vương kia không phải kẻ chỉ biết tứ chi phát triển mà chẳng biết lo toan việc gì, nếu không... Chủ tử đi theo hắn hẳn là ủy khuất lắm. Được rồi, trời cũng sắp tối, các ngươi về trước đi. Đã vất vả cả ngày, mau quay về nghỉ ngơi sớm một chút. Thời vũ không nở rời đi, đứng ngoài nghẹn ngào gọi, ê chủ tử. Nàng muốn ở lại, Bích khê cũng không đành lòng, nhưng lại không muốn tiếp tục làm phiền, ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của chủ tử. Dù trong mắt vẫn còn vương nét đỏ hoe, nàng vẫn lên tiếng trước, Renoti có mang theo không ít đồ đã đặt sẵn bên ngoài, lát nữa Vương gia có thể ra lấy vào. Ngày mai là Tết Đoan Ngọ, nô tỳ sẽ mang bánh ú đến cho người. Nghe nhắc nhở, lúc này Từ Đoan Nghi mới nhớ ra ngày mai là Đoan Ngọ, cũng không từ chối, suy nghĩ một chút rồi nói thêm, nếu có dây ngũ sắc, ngày mai giúp ta mang đến một ít. Tết Đoan Ngọ có tục làm dây ngũ sắc. Người ta tin rằng đeo dây ngũ sắc trong ngày này có thể trừ tà, cầu phúc và mang lại điều lành. Bích khe đương nhiên không dám chậm trễ, vội và nhận lời, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn nàng thật lâu mới kéo thời vũ rời đi. Lệnh cát và trường phong cũng chuẩn bị cáo từ, từ ngoài lên tiếng chào tạm biệt. Từ đoan nghi chủ động hỏi, không định gặp vương gia một chút sao? Ta có thể gọi chàng ra. Không cần đâu, sau này còn nhiều thời gian, hôm nay trời đã muộn, chúng thuộc hạ còn phải vào thành giúp đỡ, không dám quấy rầy vương gia và vương phi nghỉ ngơi. Trường phong cung kính đáp lời. Nghe đến câu e sau này còn nhiều thời gian, từ đoan nghi khẽ trầm mặt. Đợi đến khi nghe tiếng họ cáo từ, nàng mới lấy lại tinh thần, nhẹ giọng dặn dò hay được, vậy đi đi, nhớ bảo trọng. Cả hai đồng thanh đáp, y vân. Ngoài cửa, họ cúi người hành lễ với. Nàng một lần nữa, sau đó mới quay người rời đi. Từ đoan nghi đứng đợi đến khi tiếng vó ngựa dần xa, nàng mới tiến lên mở cửa. Ngoài sân, những bao lớn bao nhỏ xếp gọn gàng. Điều khiến nàng kinh ngạc là, ngay cả chăn đệm và màn giường cũng được chuẩn bị đầy đủ. Đều là những thứ nàng thường dùng hàng ngày. Đặc biệt là đôi gối từ lâm phong cát, từng được nàng và tạ thanh nhai sử dụng trong ngày đại hôn. Thời vũ chắc chắn không thể nghĩ chu toàn đến vậy, rõ ràng những thứ này đều là do bích khê chuẩn bị cho nàng. Có lẽ nàng ấy đã sớm đoán được nàng sẽ làm gì. Từ đoan nghi khẽ thở dài vừa định cuối người ôm từng món vào trong phòng thì phía sau chợt vang lên giọng nói quen thuộc. Họ đi rồi à. Tạ Thanh Nhai vừa nói vừa nhìn thấy đống đồ lớn nhỏ ngoài cửa, không nói thêm lời thừa, nhanh chóng bước lên vài bước, nhận lấy mấy túi lớn trên tay nàng. Để lại mấy túi nhỏ, hắn nói e nàng chỉ cần cầm mấy cái này là được. Có hắn giúp đỡ, gánh nặng trên vai từ đoan nghi liền nhẹ đi rất nhiều, nàng cũng không tranh giành với hắn, mỉm cười gật đầu. Nàng nhặt mấy món nhỏ hơn, sau đó đóng cửa lại. Trong khoảng thời gian đó, tạ Thanh Nhai không rời đi, chỉ đứng cạnh đợi nàng. Khi nàng đóng cửa xong, liền nói với hắn y trường phong cũng đến, ta vừa hỏi hắn có muốn gặp chàng không, nhưng hắn nói tạm thời không cần. Tạ Thanh Nhai khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì. Đối với câu trả lời này, tạ Thanh Nhai cũng không nói thêm gì. Hoàng hôn dần buông. Ánh tàn dương chẳng còn rực rỡ như trước trên bầu trời ánh sáng đã tắt màn đêm sắp sửa bao phủ khắp nhân gian đôi tân lang tân nương sóng bước cùng nhau trở vào phòng tạ thanh nhai luôn đi theo nhịp chân của từ đoan nghi không nhanh không chậm vừa bước vào từ đoan nghi lập tức ngửi thấy hương thơm nước mũi của món mì tương thịt nhìn lên bàn quả nhiên đã có sẵn hai bát mì nóng hổi trong bát sứ xanh những sợi mì bị che lấp bởi lớp thịt sốt đậm đà cùng những sợi dưa chuột thái mỏng tươi xanh từ đoa nghi hít sâu một hơi Không kìm được mà tán thưởng, kìa thơm quá. Tạ Thanh Nhai thấy dáng vẻ thích thú của nàng, không khỏi bật cười hay đói rồi à. Bị hắn hỏi như vậy, mặt nàng lại bất giác đỏ lên. Không chỉ vì câu nói ấy, mà còn bởi khi trở về nơi quen thuộc này, trong đầu nàng lại vô thức hiện lên những chuyện vừa xảy ra trước đó. Tạ Thanh Nhai tất nhiên nhận ra nàng đang nghĩ gì. Hắn không treo chọc nàng vào lúc này, chỉ im lặng đặt mấy món đồ đang cầm trong tay lên chiếc giường La Hán ở bên cạnh. Xếp đặt xong xuôi. Hắn lại xoay người, nhẹ nhàng đón lấy mấy gói nhỏ trong tay từ đoan nghi, cũng đặt chúng lên giường, dự định lát nữa kiểm tra rồi thu dọn cho gọn gàng. Đây cũng là cách để hắn cho nàng chút thời gian, giúp nàng bình tâm lại sau những xấu hổ bối rối. Tránh để nàng phải đối mặt với ánh mắt hắn mà cảm thấy không thoải mái. Nhưng điều khiến tạ thanh nhai không ngờ tới là lần này nàng điều chỉnh tâm trạng khá nhanh. Hắn vừa mở được vài gói hành lý, liền nghe thấy tiếng bước chân thẻ khàng tiến lại từ phía sau. Có những gì vậy? Nghe nàng hỏi, tạ thanh nhai liếc mắt nhìn qua rồi đáp, y vài hũ thuốc, y phục, giày của nàng. Ừm, còn có một túi bánh điểm tâm. Từ đoan nghi bước đến bên cạnh hắn, ánh mắt lập tức rơi vào túi bánh kia. Chỉ cần liếc qua, nàng đã nhận ra đây là món điểm tâm do đầu bếp trong vương phủ làm. Không chỉ có những món nàng thích, mà còn cả mấy loại bánh mà tạ thanh nhai ưa dùng. Nhìn hắn chăm chú ngắm túi bánh với vẻ hơi thắc mắc, từ đoan nghi không dấu giếm, nhẹ nhàng nói ghê chắc là Đặng cô cô đã bảo người chuẩn bị. Nghe vậy, tạ thanh nhai không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ thở dài bất đắc dĩ, khẽ cười nói, cũng may là bãi không tới, nếu không ta chắc chắn sẽ bị bãi càng nhằn không ngớt. Tạ thanh nhai dù nói lời bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ý cười. Trên đời này, Người thật lòng quan tâm đến hắn đã không còn nhiều, những người còn lại, hắn đương nhiên vô cùng trân trọng. Hắn đang định cầm túi bánh ra, đi vào bếp tìm một cái đĩa để bày lên. Bỗng nghe giọng từ đoan nghi vang lên bên tai. Bình an cũng đã biết rồi. Nghe câu này đột ngột vang lên, động tác của tạ thanh nhai thoáng khựng lại. Tay hắn dừng giữa không trung, trong chốc lát không có thêm động tác nào khác. Nhưng chỉ trong vài nhịp thở, hắn liền khôi phục thần sắc bình thản. Tiếp tục công việc còn gian dở. Cục mắt xuống, hắn nhẹ nhàng đáp lại gây đệ ấy đoán được rồi. Tiểu đệ của hắn, vốn dĩ rất thông minh. Dù nhất thời chưa nghĩ ra, sớm muộn gì cũng đoán được. Biết thì biết thôi, vốn dĩ cũng chẳng giấu được. Dịch bệnh là chuyện hệ trọng, húng hồ lần này kinh thành còn chấn động lớn như vậy. Một khi đã biết hắn và từ đoan nghi đang ở Ngọc Điền, tất nhiên sớm muộn cũng sẽ hay tin. Biết cũng tốt. Biết rồi thì đề ấy còn có thể giúp họ giấu giếm Trường Ninh. Điều hắn lo nhất chính là để Trường Ninh biết được. Thân thể muội ấy vốn yếu ớt, nếu biết chuyện này, chỉ sợ nàng ấy sẽ lo lắng đến mức ngất xỉu mất. Bỗng nhiên, có một vòng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau. Tạ Thanh Nhai cảm nhận được từ đoan nghi đang tự vào lưng mình, biết rằng nàng đang dùng cách này để an ủi hắn. Hắn không khỏi mỉm cười, hỏi về từ đoan nghi, nàng đang an ủi ta sao? ừm. Với những chuyện thế này, nàng trước nay đều rất thẳng thắn. Giờ đây, nàng không còn quá thẹn thùng như ban nảy nữa. Tạ Thanh Nhai lại cố ý treo chọc nàng để làm nàng phân tâm, bây giờ không thấy sợ nữa à. Nghe vậy, từ đoan nghi thoáng dâng lên cảm giác xấu hổ, nhưng lần này không tránh né nữa. Nàng chỉ tiếp tục vùi mặt vào lưng hắn, cánh tay vẫn ôm chặt lấy hắn. Trái tim tạ Thanh Nhai mềm nhũng vì hành động của nàng, hắn cũng không tiếp tục treo nàng nữa hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay nàng, khẽ xíu một cái, sau đó chủ động an ủi nàng, người ta không sao. nói rồi, hắn xoay người lại, như người làm chủ tình thế, hắn ôm lấy eo nàng, đến khi nàng ngước lên nhìn hắn, hắn liền đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng. ăn mì trước đi, để nguội sẽ không ngon nữa. từ đoan nghi không phản đối, nàng nhìn hắn, dịu dàng đáp, e được. Ý. các bạn đang nghe truyện trên website: gốc đa chấm I